Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4162 Điện Tiểu Kiếm Thân hãm Tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Bò bò giữ mình cách này không thể nói có sai. Nhưng mà Điện Tiểu Kiếm. Cũng không khả năng có không đếm xỉa đến vừa nói. Gia hỏa này cũng là rất lanh lợi cùng xảo hoạt. Mắt thấy gian mưu bại. Lộ Hắn không nói hai lời, toàn thân hắc mang đại phóng, hướng chân. Trời bay vút mà đi rồi. Dùng hắn thực lực hôm nay, nhanh được sống như thuấn di, vẹn vẹn chốc. Lát công phu, liền chạy ra khỏi rồi ngăn sẵm, nhưng mà điện tương trên. Mặt, lại lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Không biết sống chết. Nương theo lấy một tiếng hét to. Điện tương vươn tay phải ra nhanh chóng hướng về phía hư không một điểm lập tức trong hư không một hắc động thật lớn hiện hiện sau đó một cái cử nhân từ cái kia trong hắc động chui ra hình thể so với núi cao còn muốn càng thêm bằng bạc vừa sải bước ra liền có vài dặm chỉ thấy hắn mấy cái lắc lư liền đã đuổi tới điền tiểu kiếm sau lưng năm ngón tay ghi chương hướng về đối phương chào rơi Điện tiểu kiếm biến sắc, dùng hắn lòng dạ, tự nhiên không có khoanh. Tay chịu chết vừa nói. Ào ào đem thân thể chuyển qua, chỉ nghe hắn một tiếng hét to thân thể. Mặt ngoài bỗng nhiên tinh mang nổi lên, nương theo lấy sùi sùi tiếng. Xé gió đại phóng, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt. Ngoài bắn ra rồi đi ra ngoài. Cái kia tinh mang lại như thế xinh đẹp tới càng là vô cùng sức lực. Gấp nhưng nghe thấy tiếng xé gió truyền vào trong tay từng đạo sinh. Đẹp ánh sáng như là đâm rách trời xanh tia chớp trong khoảnh khắc. liền đã đi tới này cử nhân trước mặt. Hung hăng đánh rớt. Nhưng mà cái kia cử nhân trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh bảnh. Một tiếng chính mình bảo liệt ra rồi. Thân thể cao lớn. Hóa thành giống như là mực đậm hắc khí chân ma toái. Không đao lại uy lực vô cùng, lúc này cũng không có chỗ mượn lực. Mà sự tình đương nhiên không có khả năng thì cứ như vậy hoàn tất địa. Phương, sau một khắc, những hắc khí kia riêng phần mình hướng trước người tập. chung một mảnh dài hẹp giữ tợn quái mãng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hình thể đương nhiên không có cách nào cùng vừa rồi cách kia cử nhân so sánh với nhưng thắng tại số lượng phần đông hơn nữa mỗi một cái phát ra khí tức cũng làm cho người liếu lưới yếu nhất cũng tương đương với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cường đại đấy thậm chí có thể cùng chân linh cùng so sánh rồi điển tương không hổ là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả tùy tiện ra tay uy năng cũng là long trời lở đất đấy. Điện tiểu kiếm quá sợ hãi trong nháy mắt hắn đã bị dường như vô cùng. Vô tận quái mãng cấp bao vây quanh. Phô thiên cách địa linh áp cơ hồ khiến hắn thở không nổi, nhưng đều. Muốn điện tiểu kiếm khuất phục, rõ ràng cũng là không thể nào địa. Phương, sắc mặt của hắn âm trầm như mưa, khẽ đảo tay, lại đem thất sắc huyền. Băng hỏa ném đi đi ra ngoài, nguyên bản trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm đột nhiên đẹp mắt chói mắt hóa thành một đảo bảy màu lưu quang tấm lụa đem điện tiểu kiếm bao bọc ở bên trong phúc phúc phúc nhưng là vài đầu cử mãng đón đầu đánh rơi rất nhanh đã bị thất sắc huyền băng hỏa hóa tan mất đây chính là điện tiểu kiếm ẩn giấu bí thuật uy năng tự nhiên làm cho người liếu lưới đồng thời chân ma toái không đau cũng bay trở về rồi Màu vàng ánh. Đao nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhìn qua uy phong vô cùng kỳ. Thật nhưng căn bản không quan hệ đại cục quái xà số lượng quá nhiều. Điện tiểu kiếm công kích bất quá là kiến càng lay cây. Nhưng bất kể như thế nào cũng vì hắn tranh thủ đến rồi một điểm thở. Chi hơi thở. Điện tiểu kiếm động tác điên cuồng mà nhanh chóng chỉ thấy hắn tự tay tại bên hông vỗ một trương đen xì như mực phù lục liền từ đầu ngón tay của hắn bay vút đi ra phía trên in một trương mặt ruyệt sau lưng còn có một cánh cửa không gian đồ án điền tiểu kiếm không chút do dự đem nó dán tại rồi trước ngực của mình tầm một tối tâm mở mịt ma phong lăng không dựng lên điền tiểu kiếm vẻ mặt tựa hồ thở dài một hơi Sau một khắc liền từ tại Chỗ biến mất tung tích Hừ, đại na di phù Không nghĩ tới ngươi còn cất chứa có bảo vật như Vậy, bất quá tại bản đảo tổ chức mặt Cũng không quá đáng là múa diều Qua mắt thở Xa xa, điện tương thấy rõ ràng Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc Nhưng rất nhanh đã bị cười lạnh cho thay thế áo hất lên, một đạo ánh đao nổi lên cũng không có như lấy điền tiểu kiếm kích bắn mà là liền ở tại chỗ khe khẽ chém một cái xa xa không gian chấn động cùng một chỗ vừa đến không gian viết sách chút nào không có dấu hiệu xuất hiện điền tiểu kiếm thân ảnh từ bên trong thất tha thất thiểu té ra ngoài trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ hắn tuyệt đối không có thư nói liền Đại danh đỉnh đỉnh đại na di phù rõ ràng cũng bị đối phương dễ dàng. Như vậy phá hết. Đáng giận chẳng lẽ mình lúc này đây thật sự không chỗ có thể trốn. Dư cảm bất hảo tại Điền tiểu kiếm trong nội tâm hiện hiện. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết coi như là biết rõ hy vọng. Xa vời hắn cũng phải nỗ lực đánh cược một lần. Cũng may đại na di phù cũng không phải là không có một chút hiệu quả. Bất kể như thế nào ít nhất chạy ra những ma mãng kia bao vây. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới chuyển qua. Sau một khắc điện tiểu kiếm. liền sắc mặt xanh mét rồi. Không có hắn điện tương thân hình một chút mơ hồ. Sau một khắc liền không hiểu thấu xuất hiện ở hắn trước người hơn 10 trường chỗ. Phải biết rằng hai người cách xa nhau chừng nhìn xa thần thông của đối phương không khỏi cũng quá huyền diệu dù gì. Chẳng lẽ cái này là tiên giới đế nhất cường giả thực lực? Điện tiểu kiếm cảm giác hô hấp của mình đều trở nên rồn rậm từ khi bước lên con đường tu tiên. Hắn trải qua khó khăn khúc chiết nhiều vô số kể nhưng không có cách nào một lần có thể cùng lần này so sánh với. Đấy, không nguyện ý bó tay chịu trói, nhưng là không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, cảm giác này thật sự là hỏng bét thấu rồi. Điền Tiểu Kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá điền tương ngược lại, là một bộ dù bẩn vẫn ung dung chi sắc. Như thế nào, ngươi muốn tốt rồi sao, tuy rằng những chuyện ngươi làm rất quá phận. Sâu sắc đắc tội bổn tôn, nhưng ngươi nguyên bản chính là Ta phân hồn cho nên bổn tôn cũng không phải là không thể được tha thứ Ngươi một lần chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu chói cùng ta Dung hợp Dung hợp, ngươi cho ta là ngô ngốc sao Điện tiểu kiếm trên mặt tràn Đầy vẻ âm trầm một khi hồn phách cùng ngươi dung hợp Kết quả kia Cùng hồn phi phách tán cũng kém không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, điện tiểu kiếm hét lớn một tiếng từng đảo màu vàng. Ánh sáng lần nữa lại thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Chân mạ, toái không đao biến hóa ra nguyên một đám màu vàng yêu ma đầu lâu. Trong miệng phun ra các loại lôi điện cột sáng hướng về đối phương. Quét ngang mà đi rồi. Hừ, uy lực cũng là không tầm thường, bất quá ở trước mặt ta, chính là... Múa rìu qua mắt thở. Điện tương trên mặt tràn đầy vẻ chây cười, nhưng rất nhanh liền chuyển. Biến làm dữ tợn rồi ngươi đắc như vậy không biết sống chết ta đây. Cũng liền chỉ có cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản đạo tổ thực. Lực chân chính rồi. Lời còn chưa dứt tay áo phất một cái... Rõ ràng tế lên này huyện diệu Vô cùng vạn quyển thiên thư Trong lúc nhất thời Toàn bộ đỉnh đầu đều biến thành một cái ngân hà Pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía Đem điện tiểu kiếm bao phủ ở Cùng lúc đó bên kia Cùng điện tiểu kiếm tình huống trái lại Lâm Hiên nhưng là vui vẻ ra mặt Cái kia ba đầu sáu tay yêu vật thực lực không tầm thường Liên tiếp Hai gã gì giới đại năng trong tay hắn vẫn lạc, Lâm Hiên không thể nói. Sợ, nhưng trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút đánh sợ hãi a Đối phương không dễ chọc, đơn đả độc đấu thật sự không có quá lớn lắm. Chắc mà đúng lúc này, Vũ Đồng tiên tử, hàn long chân nhân, đám, linh giới đồng bạn chạy đến. Hơn nữa bày ra thực lực lại để cho Lâm Hiên kinh hỷ, liên thủ rất nhanh liền đại chiếm thượng phong, đem quái vật kia dồn đến tuyệt địa. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.